Báo Tôn chủ có sự kiện nào khác? Tôn giả Ba, Có sự kiện tôn chủ như thế nào? Tôn giả Ba, Ở đây tôi thấy có những sa môn bà la môn giữ giới, thiền tánh, ham sống ngày chết, ham sướng ngày khổ Tôn giả Ba, Rồi tôi nghĩ nếu những sa môn bà la môn này giữ giới, có thiền tánh Được biết sau khi chúng ta chết rồi đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Rồi những sa môn, bà la môn giữ giới có thiền tánh ấy, hoặc uống thuốc độc, hoặc lấy kiếm đâm, hoặc tự giết mình bằng cách treo cổ hay tự lao mình xuống hố sâu. Vì những sa môn, bà la môn giữ giới có thiền tánh ấy không được biết sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Do vậy, các sa môn, bà la môn giữ giới có thiền tánh ấy ham sống ngại chết, ham sướng ngại khổ tôn giả cai sa ba sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận không có đời sau không có các loại quá sanh hành vi thiện ác không có quả báo này tôn chủ tôi sẽ cho tôn chủ một ví dụ ở đời một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói này tôn chủ ngày xưa có một người bà la môn có hai người vợ từ một người vợ ông ta có đứa con trai mười hai tuổi còn người vợ kia có mang thai sắp đến kỳ sinh nở rồi người bà la môn ấy mệnh chung đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia Này tiểu mẫu phàm có tài sản gì hoặc lúa hoặc bạc hoặc vàng tất cả đều là của tôi tiểu mẫu nay không có gì hết tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi Khi nghe nói vậy, bà la môn nữ kia nói với đứa con trai ấy Tiểu tử hãy chờ ta sinh con Nếu ta sinh con trai thì một phần giá tài thuộc về nó Nếu sinh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con Lần thứ hai, đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì Hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng Tất cả đều là của tôi Tiểu mẫu không có gì hết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 tiểu mẫu nay không có gì hết tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi rồi người bà la môn nữ ấy lấy một con dao vào trong nội phòng và trạch bụng cha ta muốn biết đó là con trai hay con gái như vậy người đàn bà ấy hại đời sống của mình hại luôn cái thai và hại luôn tài sản của mình vì đã đi tìm của thừa tự một cách ngu xuẩn và si mê nên gặp phải nguy hiểm và tai nạn cũng vậy vì ngu xuẩn và si mê ngài gặp phải nguy hiểm và tai nạn khi ngài đi tìm đời sau một cách vô trí cũng giống bà la môn nữ kia vì ngu xuẩn và si mê đã đi tìm thừa tự một cách vô trí này tôn chủ các vị sa môn và lạ môn giữ giới có thiền tánh không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín vì có trí các vị ấy chờ chín mùi đến Này Tôn chủ, các vị sa môn Bà la môn giữ giới và có thiện tánh cần thiết đến mạng sống. Này Tôn chủ, nếu các sa môn Bà la môn giữ giới và có thiện tánh sống lâu ở trên đời này bao nhiêu, các vị ấy làm được nhiều công đức bấy nhiêu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này Tôn chủ Sự kiện là như vậy Nên có đời sao Có các loại quá sanh Hành vi thiền ác có quả báo Giàu tôn giả Kasaba có nói như vậy Ở đây tôi vẫn chấp nhận Không có đời sao Không có các loại quá sanh Hành vi thiền ác không có quả báo Tôn chủ có sự kiện nào khác Tôn giả Kasaba có sự kiện Này tôn chủ như thế nào Này tôn giả Kasaba Ở đây có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội Và đem đến cho tôi và nói Tôn chủ đây là người ăn trộm phạm tội Hãy hình phạt anh ta như ngày muốn Tôi nói với họ Các hiền giả hãy bỏ sống người này trong một cái chum Bịt miệng chum lại dùm da ướt bao lại Dùng đất xét ướt quên lại trét trên miệng chum Nhát chum ấy trên một cái lò và nổi lửa đốt Các người ấy đáp sinh dân Rồi họ bỏ sống người ấy trong cái chum Bịt miệng chum lại Dùng da ướt bao lại Dùng đất xét ướt Quên lại, trét trên miệng chum lại Nhắc chum ấy trên cái lò Và nổi lửa đốt Khi chúng tôi biết người ấy đã chết liền nhắc chum ấy xuống Cởi các dây buộc Mở miệng chum ra Và vội vàng nhìn kỹ Chúng ta mong được thấy linh hồn Người chết đi ra Nhưng chúng tôi không thấy linh hồn người chết đi ra Tôn giả Kasaba. Sự kiện là như vậy Nên tôi tin rằng Không có đời sao Không có các loài quá xanh Hành vi thiện ác Không có quả báo Này Tôn Chủ Tôi sẽ hỏi Ngài Nếu Ngài xem có thể được Ngài hãy trả lời Này Tôn Chủ Khi Ngài nghỉ trưa Ngài có chấp nhận Ngài có thấy những cảnh mộng quang lạc Ở giường Ở rừng Ở đồng bằng ở ao hồ không? tôn giả ca sa tôi xác nhận khi đi nghỉ trưa, tôi có thấy những cảnh mộng quang lạc ở giường, ở rừng, ở đồng bạc, ở ao hồ. trong khi ấy, có phải ngài được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùn, thiếu phụ và con gái? vâng, tôn giả ca sa trong khi ấy, tôi được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùn, thiếu phụ và con gái. Và họ thấy linh hồn của Ngài đi ra hay đi vào không? Tôn giả ca sa ba thưa không? Này Tôn Chủ, họ không thấy linh hồn của Tôn Chủ đi ra hay đi vào Thời làm sao Ngài có thể thấy linh hồn một người chết đi vào hay đi ra được? Này Tôn Chủ, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận Có đời sau có các loại quá sanh hành vi thiện ác, có quả báo dầu tôn giả ca sa ba có nói như vậy ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sao không có các loại hóa xanh hành vi thiện ác không có quả báo tôn chủ có sự kiện nào tôn giả ca sa ba có sự kiện tôn chủ như thế nào tôn giả ca sa ba ở đời có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi thưa tôn chủ đây là người ăn trộm phạm tội Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn. Tôi nói với họ, Các khanh hãy đem cân sống anh ta đi, Rồi lấy dây cung, thắt cổ cho anh ta chết, Xong đem cân lại. Những người này dân lời tôi và đáp, sinh dân. Rồi họ đem cân sống người ăn trò mấy, Lấy dây cung, thắt cổ anh ta, cho đến chết, Xong đem cân lại. Khi anh ta sống, thì anh ta nhẹ, mềm mại, nhu nguyến. Khi anh ta chết, thì anh ta nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyến. Tôn giả Ca Sa Ba, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận không có đời sao, không có các loại quá xanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. Này Tôn Chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Này Tôn Chủ, ví như một người cân một hòn sắt được đốt nóng trọn ngày cháy đỏ hừng lửa đỏ rực và một thời khác cũng đem cân hòn sắt ấy nhưng nay đã nguội lạnh khi nào thì hòn sắt ấy nhẹ hơn mềm mại hơn hay nhu nhuyến hơn khi hòn sắt ấy đang cháy đỏ hừng lửa đỏ rực hay khi đã nguội lạnh tôn giả ca sa ba khi hòn sắt ấy cháy đỏ hừng lửa đỏ rực khi ấy hòn sắt nhẹ hơn Mềm mại hơn và nhu nhuyến hơn Khi hòn sắc ấy không cháy đỏ Không hừng lửa, mùi lạnh rồi Khi đó hòn sắc nặng hơn Cứng hơn và không nhu nhuyến Này Tố Chủ Khi thân này có tuổi thọ, có sức nặng Có thức thì nó nhẹ hơn Mềm mại hơn và nhu nhuyến hơn Khi các thân này không có tuổi thọ Không có sức và không có thức Thời nó nặng hơn, cứng hơn Và không nhu nhuyến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 có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi thưa tôn chủ đây là người ăn trộm phạm tội hãy hình phạt anh ta như ngài muốn tôi nói với họ như sau các khanh, hãy giết người này bằng cách lột da ngoài da trong thịt gân xương và xương tủy của anh ta những người này vâng lời tôi và đáp sinh dân tôn chủ rồi họ bèn giết người ấy bằng cách lột da ngoài da trong thịt gân xương và xin tùy. Khi người ấy chết một phần nữa, tôi bảo họ hãy lật ngược người này nằm ngửa và xem linh hồn của anh ta có đi ra không. Họ lật ngược người này nằm ngửa và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra. Tôi lại bảo họ hãy lật người này nằm cong lại, nằm phía một bên, nằm phía bên kia, đặt người đó đứng thẳng. Đặt người ấy đứng lộn đầu xuống Đánh người ấy với tay Đánh người ấy với cục đất Đánh người ấy với gậy Đánh người ấy với gươm Đánh anh ta phía bên này Đánh anh ta phía bên kia Đánh anh ta cùng khắp tất cả Và xem linh hồn của anh ta có đi ra không Họ đánh anh ta phía bên này Đánh anh ta phía bên kia Đánh anh ta cùng khắp tất cả Và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra Anh ta có mắt và sắc pháp có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có tai và các tiếng có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có mũi và hương có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có lưỡi và các vị có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Anh ta có thân và các xúc có mặt, nhưng căn không cảm thọ được. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận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 Thổi ống tù già ba lần Đặt ống tù già xuống đất Và ngồi xuống một bên Này Tâu Chủ Những người dân ở biên giới ấy suy nghĩ Tiếng ấy là tiếng của ai Mà lại khả ái như vậy Đẹp đẽ như vậy Mê ly như vậy Hấp dẫn như vậy Rung cảm như vậy Họ tụ họp lại Và hỏi người thổi tù già Này bạn Tiếng ấy là tiếng của ai Mà lại khả ái như vậy Đẹp đẽ như vậy Mê ly như vậy Hấp dẫn như vậy Rung cảm như vậy Này các bạn Đây là cái tù già Già tiếng của tù già ấy Khả ái như vậy Đẹp đẽ như vậy Mê ly như vậy Hấp dẫn như vậy Rung cảm như vậy Họ bèn đặt chiếc tù già nằm ngửa Và nói Hãy nói đi Bạn tù già Hãy nói đi Bạn tù già Nhưng chiếc tù già ấy Không nói tiếng gì hết Họ đặt chiếc tù già ấy Nằm công lại Nằm phía bên này, nằm phía bên kia, đặt đứng thẳng, đặt ngược đầu xuống, lấy tay đánh, lấy cục đất đánh, lấy gầy đánh, lấy gươm đánh, đánh phía bên này, đánh phía bên kia, đánh cùng khắp tất cả và nói, Này bạn tù già, hãy nói đi. Này bạn tù già, hãy nói đi. Nhưng chiếc tù già ấy không nói gì cả. Này tôn chủ, rồi người thổi tù già, suy nghĩ như sao? thật là ngu si những người dân ở biên giới này sao lại đi tìm tiếng tù già một cách vô ý thức như vậy? trong khi họ đang tìm kiếm như vậy, người thổi tù già cầm chiếc tù già lên thổi lên ba lần rồi cầm chiếc tù già ra đi. này tôn chủ những người ở biên giới suy nghĩ như sao? này các bạn chiếc tù già này khi nào có người phụ trợ có sự nỗ lực phụ trợ và có gió thổi phụ trợ Thì chiếc tù già phát ra tiếng Khi nào chiếc tù già này không có người phụ trợ Không có sự nỗ lực phụ trợ Và không có gió thổi phụ trợ Thì chiếc tù già này không phát ra tiếng Cũng vậy này tố chủ Khi nào thân này có tuổi thọ phụ trợ Có hơi nóng phụ trợ Và có thức phụ trợ Thời thân ấy đi tới đi lui Đứng lên ngồi xuống nằm xuống Thời mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý biết pháp. Nhưng khi thân này không có tuổi thọ phụ trợ, không có hơi nóng phụ trợ và không có thức phụ trợ, thời thân ấy không đi tới, không đi lui, không đứng lại, không ngồi xuống, không nằm xuống. Thời mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, ý không biết pháp. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy. Nên tôi chấp nhận có đời sao Có các loại quá xanh Hành vi thiện ác có quả báo Dầu tôn giả Kasaba có nói như vậy Ở đây tôi vẫn chấp nhận Không có đời sao Không có các loại quá xanh Hành vi thiện ác không có quả báo Tôn chủ có sự kiện nào? Tôn giả Kasaba có sự kiện Tôn chủ như thế nào? Tôn giả Kasaba Nay có những người bắt được một tên ăn trộm phạm tội Và đem đến cho tôi Thưa Tôn Giả Đây là người ăn trộn phạm tội Hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn Tôi nói với họ như sau Các Khanh hãy lột da anh ta Để chúng ta có thể thấy linh hồn của anh ta Chúng lột da của người ấy Nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của anh ta Rồi tôi bảo họ Các Khanh hãy lột da trong của người ấy Cắt thịt, cắt gân, cắt xương Đẻo cho đến xương tủy để chúng ta có thể thấy linh hồn của anh ta. Họ đẻo cho đến xương tuỷ của người ấy, nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của anh ta. Này tôn giả Kasaba, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận không có đời sao, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho một ví dụ. Ở đời một số người có trí thức, nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa câu nói, Này tố chủ, thuở xưa, Có người bệnh tóc thờ lửa, Sống trong một ngôi nhà lá, Tại một khu rừng, Này tố chủ, Một số dân chúng di cư đến đấy, Vì lãnh đạo của chúng, Sau một đêm ở xung quanh cái cốc, Của người bệnh tóc thờ lửa bèn bỏ đi, Này tố chủ, Người bệnh tóc thờ lửa suy nghĩ, Nếu ta đến chỗ ở của người lãnh đạo, Ta có thể kiếm được một vài đồ vật hữu dụng ở đó, Rồi người bệnh tóc thờ lửa dậy sớm Đến chỗ ở của người lãnh đạo Và thấy một đứa hài nhi Bị quăng nằm ngửa ở đó Thế vậy vị ấy nghĩ Ta không phải chút nào nếu ta để một hài nhi Phải chết trong khi ta đang tìm kiếm Ta hãy đem hài nhi này Về cốc của ta Nuôi nó, săn sóc nó, cấp dưỡng nó Rồi người bệnh tóc thờ lửa ấy Đem đứa hài nhi ấy Về cốc nuôi nó Săn sóc nó cấp dưỡng nó. Khi đứa bé đến tuổi mười hay mười hai, người bệnh tóc thời lửa có công việc phải đi xuống đồng bằng. Người bệnh tóc thời lửa bảo đứa trẻ ấy: này con, ta muốn đi xuống đồng bằng, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu lửa có tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa. Hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa. Người bệnh tóc thờ lửa ấy Sau khi căn dặn đứa trẻ Bèn đi xuống đồng bằng Đứa trẻ mãi ham vui đùa Khiến lửa tắt Đứa trẻ suy nghĩ Cha ta có bảo ta Hãy chăm sóc ngọn lửa Đừng để nó tắt Nếu con để lửa tắt Đây là cái búa nhỏ Đây là củi Đây là đồ quay Để nhóm lửa lại Vậy ta hãy nhen lửa lên Và chăm sóc ngọn lửa Rồi đứa trẻ ấy Lấy búa vẽ đồ quay Với ý nghĩ Ta sẽ tìm thấy lửa Nhưng lửa không có Nó đem chẻ đồ quây lửa làm hai Làm ba Làm bốn Làm năm Làm mười Làm trăm Chẻ nhỏ dùng ra Lấy chày mà giả Và sau khi đã giả nhỏ Lại đem ra sàn trước gió lớn Với ý nghĩ Ta sẽ tìm thấy lửa Nhưng lửa không có Người bệnh tóc thờ lửa Sau khi làm xong công việc ở đồng bằng Liền về cốc của mình Và hỏi đứa bé này con sao con để lửa tắt thế này thưa cha con mãi ham chơi nên để lửa tắt rồi con suy nghĩ cha ta đã bảo ta hãy chăm sóc ngọn lửa đừng để nó tắt nếu con để lửa tắt đây là cái búa nhỏ đây là củi đây là đồ quay để nhen lửa hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa thưa cha rồi con lấy búa nhỏ chẻ đồ quay lửa với ý nghĩ ta sẽ tìm ra lửa Nhưng con tìm không được lửa Con đem trẻ đồ quay lửa Làm hai, làm ba, làm bốn, làm năm, làm mười, làm trăm Trẻ nhỏ dụng ra, lấy chày mà giả Và sau khi giả nhỏ lại đem ra sàn trước gió lớn Với ý nghĩ ta sẽ tìm ra lửa Nhưng con không tìm được lửa Rồi người bệnh tóc thợ lửa ấy suy nghĩ Đứa trẻ này thật tu si và kém thông minh Sao lại đi tìm lửa một cách thiếu suy tư như thế này? Trong khi đứa trẻ đứng nhìn, Người ấy cầm đồ quấy lửa, Nhan lửa lên, Và nói với đứa trẻ, Này con, Nhan lửa phải làm như vậy đó, Chớ không phải như con ngu si và kém thông minh, Tìm lửa một cách thiếu suy tư. Cũng vậy, này tôn chủ, Ngài ngu si kém thông minh, Đi tìm đời sau một cách kém suy tư. Này tôn chủ, Hãy từ bỏ ác kiến ấy, Chớ có tự dấn thân, Vào sự bất an và đau khổ trường kỳ Vào tôn giả Kasaba có nói như vậy Tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này Vua Vasenadi nước Kosala Và vua các nước ngoài đã biết tôi như sa. Tôn chủ Vayashi có quan điểm Có tri kiến như thế này Không có đời sau, Không có các loài quá xanh Hành vi thiện ác Không có quả báo Tôn giả Kasaba Nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy Người ta sẽ phê bình tôi như sao Tôn chủ Bajashi thật là ngu si Kém thông minh Chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy Vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy Vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy Vậy này tôn chủ Tôi sẽ cho ngài một ví dụ ở đời một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được ý nghĩa lời nói Này tôn chủ thuở xưa một đoàn lữ hành lớn gồm một ngàn cỗ xe đi từ phương đông quốc độ qua phương tây quốc độ đi đến chỗ nào đoàn lữ hành ấy cũng tiêu thụ rất mau cỏ củi nước và cây lá xanh tươi đoàn lữ hành ấy có hai vị lãnh đạo một vị lãnh đạo năm trăm cỗ xe một vị lãnh đạo năm trăm cỗ xe Hai vị lãnh đạo đoàn lữ hành suy nghĩ như sau: Đoàn lữ hành lớn này gồm có một ngàn cổ xe. Chỗ nào chúng ta đi tới thì đoàn tiêu thụ rất mau, cỏ, củi, nước và cây lá xanh tươi. Vậy chúng ta hãy chia đoàn lữ hành này thành hai. Mỗi đoàn có năm trăm cổ xe. Rồi hai vị lãnh đạo ấy chia đoàn lữ hành thành hai. Một đoàn có năm trăm cổ xe, một đoàn có năm trăm cổ xe. Rồi một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiều cỏ, củi, nước Và cho đoàn lữ hành chuyển bánh Sau khi đi 2-3 ngày Vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ Mang theo ống tên, đeo vòng qua súng Áo quần ướt, tóc ướt Đánh một cổ xe do lừa kéo Bánh xe dính đầy bùn Và đi từ phía trước đi lại Thấy vậy, người lãnh đạo hỏi Bạn từ phương nào đến? Từ nơi quốc độ kia đến Bạn sẽ đi đâu? Sẽ đi đến địa phương tên này. Bạn có thấy trong khu đường trước mặt có mưa to gần đây không? Thưa bạn, trong khu đường trước mặt có mưa to, đường xá đầy sủng những nước có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cổ xe được nhẹ và đi cho mau chứ có làm cho đoàn xe mệt nhọc. Khi ấy, người lãnh đạo nói với những người đánh xe Này các bạn, người này nói như sau: trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước củi đi để cổ xe được nhẹ và đi cho mau, Chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc. Vì các bạn hãy quăng cỏ, củi và nước củi đi để đoàn xe đi với những cổ xe nhẹ hơn. Thưa bạn dân, những người đánh xe dân theo lời vị lãnh đạo đoàn lữ hành quăng cỏ, củi và nước củi đi. Và dẫn đoàn xe đi với những cổ xe nhẹ hơn Nhưng khi đến trạm nghỉ thứ nhất Họ không thấy cỏ, củi hay nước Trạm thứ hai cũng vậy Trạm thứ ba cũng vậy Trạm thứ tư cũng vậy Trạm thứ năm cũng vậy Trạm thứ sáu, trạm thứ bảy cũng vậy Họ không thấy cỏ, củi hay nước Tất cả đều gặp sự bất hạnh và tai nạn Tất cả người hay vật trong lữ đoàn ấy Đều bị con dạ xoa phi nhân ăn thịt Chỉ còn xương để lại